Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn mau mau gọi người ta về nhà, để cho chúng ta nhìn một chút đi. Bà Tuấn Vy nghiêm mặt lại không cho cô cất lời cự tuyệt. Thì Tuấn Vy không nói gì mà trên trán rơi xuống ba trường hắc tuyến. Sao lại không trả lời chứ? Nếu như không muốn thì phải đi coi mắt cho mẹ. Mẹ Tuấn Vy hung ác mà uy hiếp. tôi đời rồi, con cũng không nói là con không muốn. Nhưng mà bất quá gần đây anh ấy tương đối bận trộn Đợi một thời gian nữa mới đáp đứng được Thật là hòng bết mà Không biết Phùng Cương Diễm có nguyện ý tới gặp ba mẹ cô hay không Sau khi gặp mẹ Thì nếu như ba mẹ cô thúc ép cưới Thì phải làm sao bây giờ Từ sau khi Phùng Cương Diễm trở về Đài Trung Đến bây giờ đã hơn một tháng Trong thời gian này bọn họ chỉ gặp mặt một lần Có thể thấy được anh thật sự Phải loay hoay đến bề đầu rất trán Cũng không có thời gian để thở Nếu như hiện giờ thêm một việc này nữa Thì chẳng phải áp lực của anh lại càng lớn hơn sao Lẽ ra cô không nên nói Nhưng mà không nói cũng không được nha Bị thúc giục cưới Bạn đặc dị quá mới phải khai anh ra Phùng cân diễm lại càng không bằng lòng Để cho cô đi xem mắt người khác Đây rồi Để một thời gian nữa cũng được Nhưng cũng đừng nghĩ là có thể trốn bà mẹ nha Rồi kéo dài thêm một nửa năm nữa đó Mẹ Tuấn Vy rất là lợi hại Lập tức thêm phần ngoại lệ Để tránh cho con cái cưng lợi dụng sơ hở Trong lời nói gạt bọn họ Dạ vâng, vào lúc này, ngay cả bà vai của Tuấn Vy cũng suy sụp xuống. Mẹ quả nhiên là khắc tinh của cô, ngay cả ý niệm thoáng qua trong lòng của cô cũng dự liệu trần xác mà chặn tất cả đường lôi. Bữa cơm này cô ăn thật lạ oài mà, ngay lập tức phiền não không biết phải mở miệng cùng với vùng cương diễm như thế nào cả. Hài, cái lần này trở về, hình như là cô lại tự chui đầu vào lưới rồi. Thông qua trôm gian, có một vị chủ đầu tư ở Tam Nghĩa tìm tới Thi Tuấn Vi. Vì vậy cô từ Đài Bắc lấy xe đến Tam Nghĩa, trực tiếp gặp mặt khách hàng bàn bạc. Nói xong chính sử thời gian còn sớm. Hơn nữa từ khoảng cách Tam Nghĩa đến Đài Trung cũng không xa. Cũng đã hơn nửa tháng không gặp vùng Cương Diễm. Vì vậy cô quyết tâm huyết sang trào, gọi điện thoại cho vùng Cương Diễm. Sau khi xác định người nào đó đang ở công ty, thì cô liền quyết định chạy đến Đài Trung một chuyến để cho anh một sự bất ngờ. Tòm giám đốc, có vị thi tổ tư muốn tìm anh. Nhưng cô ấy cũng không có hẹn trước. Tên Hải anh có muốn gặp cô ấy không ạ? Thư ký nhận được điện thoại của nhân viên thì lập tức sai tiếp tân tới đại sảnh, thông báo thăm hỏi về cấp trên. Mọi người trong công ty đều biết, vị tổng giám đốc hành chính này là con trai lớn của phùng Giang Hải. Bởi vì phùng Giang Hải bị bệnh, thân thể không tốt, cho nên đã gọi con trai đi phát triển ở bên ngoài trở về giúp một tay. Mặc dù phùng vẫn ngồi ghế chủ tịch, nhưng trước mắt cơ hồ đã buông tay. Để cho vùng Cương Diễm quản lý công ty Thì tiểu thư vùng Cương Diễm kinh ngạc Từ đống văn kiện ngừng đầu lên rồi cất giọng hỏi Cái họ thì này đối với anh mà nói Cực kỳ có cảm giác thân thiết Dạ vâng Cô ấy còn nhờ báo lại với anh rằng Nó là thi tiểu thư, ai sẽ đồng ý gặp ạ Thư ký lại truyền đạt một lần nữa Trực giác nhớ đến hình bóng xinh đẹp kia Thì trái tim của vùng Cương Diễm Nhảy lên càng lúc càng mau Nói như vậy nhất định là Tuấn Vi rồi Mà mời quay lên lầu đi Anh kiềm chế sự mừng rỡ mà trầm ồn nói với thư ký. Thần là kẻ quản lý, cần phải giữ hình tượng và sự uy nghiêm, không tiện thẳng thắn để lộ tâm tình. Hiện tại anh cũng đã quen dần rồi. Dạ vâng. Thư ký lập thế rời khỏi văn phòng làm việc trở về thông báo. Thời dịp không có người, anh vội vàng chấm dứt công việc. Khoai tráng anh đón sự ngạc nhiên thuộc về mình. Chỉ chốc lát sau thư ký đã dẫn Thi Tuấn Vi tiến vào phòng làm việc. Sau khi vùng cơn diễm vấn võ trong khoảng thời gian này, Cấm quấy rầy, liền để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Ta-da, có kinh ngạc không? Thì Tuấn Vy tươi cười nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đương nhiên là có rồi. Phùng cân diễm vui vẻ tiến lên. Cô đến như là mùa xuân tràn qua vùng đất. Không khí ngưng trệ trầm buồn trong nháy mắt cũng lưu động. Phòng làm việc cô khan nhất thời trở nên rực rỡ nhiều màu. Rất ít khi thấy anh ăn mặc nghiêm túc như vậy. Hiện tại nhìn kỹ một chút, đẹp trai phết nha. Ánh mắt của cô lấp lánh hào phóng quan sát, không một chút keo kiệt mà ca ngửi. Vóc người của anh săn chắc cao lớn, mặc tây trăng màu xám mặc rất là mạnh mẽ đẹp trai. So với cách ăn mặc thoải mái nhẹ nhàng bình thường, anh mặc như vậy lại có một cỗ mị lực rất khác. Xin chào, bạn của cô thật là đẹp trai, mới nhìn như vậy trái tim đã đập buông buông rồi Tại sao em lại đến Đài Trung chứ? Mới về rồi trong điện thoại cô không nói đến mà. Thì đi đột kích kiểm tra nha. Cô cố ý hé miệng mà trêu ghẹo anh, "Thật là may mắn cho anh mà. Về rồi anh về để cho cô gái kia chơi đi." Anh cũng phối hợp cực kỳ tốt mà nói theo cô, đã lâu không có nói giỡn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net